Trường sinh chương 349 Treo ấn từ quan Rời khỏi nghe phủ Trường sinh không lập tức trở về vương phủ Mà là đi bộ tới ngựa sử đài Lo lắng có giặc hoa chui vào trong trường an Ám hại tọa kỵ Hắn lúc đi không có kỹ ngựa Thời điểm đi tới ngựa sử đài Đã là giữa trưa Xa xa liền nhìn thấy ở ngoài cửa lớn Có một người mặc quan phục Nam tử trung niên đang đứng đấy Lúc này trời đang nóng bức, trung niên nam tử kia đứng bên ngoài cửa chính, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ tới mang tai. Thấy trường sinh đi tới, nam tử trung niên vội vàng bước nhanh về phía trước, quỳ xuống đất quỳ lạnh. Tân nhiệm ngự sử trung thừa Điền Ngọc tham kiến vương gia Thiên Tuế. Nghe được lời của kẻ này, trường sinh mới biết được kẻ này là triều đình cắt cử ngự sử trung thừa. Ngựa Sử Trung Thừa là phụ tá của Ngựa Sử Đại Phu Trước đây Ngựa Sử Đài có Ngựa Sử Trung Thừa họ phùng Nhưng kẻ này cùng hắn không hợp Ý đồ liên hợp Ngựa Sử đem hắn hạ bệ Kết quả bị trường sinh đánh một trận đuổi về Về sau kẻ này vậy mà tham dự miêu phạt Hạn chàng có thể nghĩ Lần này triều đình một lần nữa cắt cử một Ngựa Sử Trung Thừa Tự nhiên là tới thay thế hắn Chỉ bởi vì hắn còn tại đây Liền chưa từng nhậm chức thực mệnh làm ngự sử đại phu Tham kiến đại nhân Vương gia Đây Ngựa sử đại nha dịch trong lúc nhất thời Không thích ứng được thân phận cải biến của trường sinh Vốn là xoay người hành lễ Về sau kịp phản ứng Vội vàng dạp người quỳ xuống Điền đại nhân xin đứng lên Trường sinh đem điền ngọc đỡ lên Ngược lại Hướng về phía nha dịch ở cổng khoát tay áo đừng lên đi Không mang chiều phục Không cần quỷ lệ Trường sinh biết Điền Ngọc một mực chờ ngoài cửa Là vì thể hiện tôn trọng đối với hắn Cũng biết Điền Ngọc lúc này Hy vọng nhất mình hỏi cái gì Điền Đại Nhân Ngươi tới đây vào lúc nào Hồi bẩm vương ra Tí trước là đến từ giờ thìn Điền Ngọc không người đáp Bọn nhà dịch cũng biết Điền Ngọc Là người kế nhiệm của trường sinh Hợp thời chen vào nói Khi trời nóng bức Chúng ta vốn muốn mời Trung Thừa Đại Nhân đi vào chờ Nhưng Trung Thừa Đại Nhân kiên trì từ ngoài cửa đợi ngài Trường sinh nhạy gần đầu Nhưng người giơ tay Đi, Điền Đại Nhân, đi vào nói chuyện Điền Ngọc tự nhiên không dám đi trước Mặt lỗ vẻ sợ hãi, không người dơ tay Vương ra trước xin mời Trường sinh không tiếp tục chối từ, cất bước đi trước Điền Ngọc rớt lại phía sau nửa người, đi theo phía sau Tục ngữ nói nhiều lễ thì không bị trách Lễ này không chỉ là lễ vật mà còn là lễ tiết Tặng lễ khẳng định là càng nhiều càng tốt Lễ tiết cũng khẳng định là càng chu toàn càng tốt Mặc dù trường sinh hiểu rõ đối phương Cố ý phơi ra một thân mồ hôi là để cho mình nhìn thấy Nhưng cũng đối với người này có mấy phần ấn tượng tốt Trên đời này khan hiếm nhất chính là chân thành Không thể quá nghiêm khắc Mỗi người đối với mình chân thành Đối phương có thể giả ra chân thành như vậy Đã là tốt rồi Điền đại nhân lạ mắt vô cùng Lúc trước là ở nha môn nào nhậm chức Trường sinh thơ miệng hỏi Điền ngọc cung kính trả lời Hồi bản vương gia Tí chức vốn là quản sổ sách Ở đại lý tự Quan cư lục phẩm Không có tư cách vào chiều diện thánh Cho nên vương gia mới cảm giác Tí chức lạ mắt Trường sinh chậm rãi gần đầu Quan viên ủy nhiệm Là một môn học vấn lớn Cũng không phải là ai cũng có năng lực liền dùng người đấy Cũng không phải là ai có quan hệ liền dùng người đó Triều đình sẽ tổng hợp cân nhắc Nhất là những quan viên trọng yếu Triều đình điều động Điền Ngọc Tới ngựa sử đài làm ngựa sử trung thừa Thuộc về vượt cấp đề bản Nói rõ Triều đình xem ra Kẻ này đảm đương ngựa sử trung thừa Phi thường phù hợp Đầu tiên Kẻ này xuất từ đại lý tự Mà dư nhất cũng xuất từ đại lý tự Chủ yếu nhất là hắn cùng với Đại lý tự Khanh, Dương Thúc Quân Quan hệ cũng không tệ Phái kẻ này tới sẽ không khiến cho Hắn có sự phản cảm Hơn nữa kẻ này còn là Vượt cấp đề bạt Sau khi tân nhiệm trong thời gian ngắn Không có khả năng phù chính Triều đình cũng bởi vậy hương hắn tiết lộ Hai tin tức Một là ngự sửa đài trong thời gian ngắn Sẽ tùy theo Ngựa sử trung thừa đại hành chủ quan quyền lực Sẽ không ủy nhiệm tân ngựa sử đại phu Vị trí ngựa sử đại phu bỏ trống Có thể là mức độ lớn nhất Giảm xuống cảm giác mất mát của hắn Sau khi tử nhiệm Hai là Điền Ngọc xuất từ Đại Lý Tự Vốn là thuộc hạ của Dương Thúc Quân Để cho Điền Ngọc đến chủ chính ngựa sử đài Nói rõ Tiếp xuống ngựa sử đài quyền lực Sẽ cực kỳ giảm bớt Đây là gián tiếp khẳng định hiệu quả của việc hắn chỉnh đốn lại trị. Bởi vì Ngự sử đài lớn nhất chức trách chính là giám sát bách quan. Ngự sử đài quyền lực nhỏ, nói rõ bách quan vấn đề đã ít. Điền đại nhân vốn là hình luật quan viên, tinh thông luật pháp, lão luyện thành thục, triều đình để điền đại nhân tiếp nhận ngự sử trung thừa, đúng là minh tuệ. Trình Sinh thầm miệng nói, hẳn biết triều đình tiếp xuống nhất định sẽ hỏi thăm Điền Ngọc đến đây nhậm chức. Hắn là thái độ gì Lời nói này là cố ý nói cho Điền Ngọc nghe Dùng cách này để biểu đạt Mình đối với triều đình Chỉ phái quan viên Có sự tôn trọng cùng tán thành Nghe được lời của trường sinh Điền Ngọc liên tục khoát tay Không dám không dám Vương gia quá khen Ti chức cảm thấy sợ hãi Vương gia hùng tài đại lược thân kiêm chức trách Vào chiều đến nay Kinh thiên hộ giá Phủ chính sửa sai Kỳ công cái thế, lưu danh sử xanh Tí chức ngu rốt, bình thường Không bằng một phần vạn của vương gia Ngày sau ổn thỏa duy trì vương gia Như thiên lôi sai đâu đánh đó Không rõ chi tiết, thụ mệnh mà đi Haha, ha, trường sinh mỉm cười khoát tay Điền đại nhân quá khen, cũng quá khiêm tốn rồi Triều đình đã cắt cửa ngươi đảm nhiệm ngự sử trung thừa Tự nhiên là điền đại nhân có năng lực mới có thể làm như vậy Lúc ở trên chiều, ta đã nói sau trăm ngày sẽ rời kinh, lại không phải là sau trăm ngày sẽ từ nhiệm. Hôm nay ta liền triệu tập đám người bàn ra một phen, lần này đi liền không còn trở lại. Thấy Điền Ngọc mặt lộ vẻ sợ hãi, trưởng sinh vội vàng khoát tay. Điển Đại Nhân chớ nên hiểu lầm, từ khi nhập sĩ đến nay, ta một đường công vụ cuốn thân. Mặc dù dưới chân thiên tử, mặc dù nơi kinh sư phổn hoa, Lại chưa từng lĩnh hội cảnh đẹp của Trường An Cảm thụ được tình huống Người ở đế đô Sau đó một đoạn thời gian Ta muốn cùng đám người dư nhất Từ Trường An đi một chút Đi quanh một vòng Cũng không uổng công chúng ta nhập sĩ một trận Ngày sau Điền đại nhân nếu như có chỗ gì không rõ Tùy thời có thể đi vương phủ Tìm ta thỉnh giáo Nghe được lời của trường sinh Điền Ngọc sợ hãi giảm xuống Liên tục miệng vâng xác nhận Hai người trong lúc nói chuyện đi tới công đường Mỗi người ngồi xuống Trường sinh sai người Triệu tập bản bộ quan viên Đến cùng Điền Ngọc gặp nhau Trong lát sau ngự sử đài tất cả quan viên tuần tự đi tới Lúc này ngự sử đài có rất nhiều ngựa sử Đang ở các địa phương châu quận Đốc Thúc Lại Trị Tới đây bất quá hơn 30 người Trường sinh hướng mọi người giới thiệu Điền Ngọc Sau đó biểu hiện Trong thời gian mình không tại đây, mọi việc sẽ do Điền Ngọc toàn quyền thay ngự sử đại phu. Cũng không cáo chi đám người, mình sẽ một đi không trở lại. Sở dĩ không nói cũng là vì chỗ tốt cho Điền Ngọc. Nếu như cáo tri đám người, sau này mình sẽ không tới, ngự sử đại quan viên liền có thể không nghe Điền Ngọc. Dù sao, Điền Ngọc là mới tới, lại là vượt cấp thăng chức, rất khó phục chúng, mà Điền Ngọc chưa đoạt đi chức quyền của mình. Một đám thuộc hạ liền không dám tùy ý kháng mệnh Có lợi cho Điền Ngọc bình ổn quá độ Thuận lợi cầm quyền Điền Ngọc đương nhiên sẽ không hiểu lầm dụng ý của trường sinh Đợi sau khi đám người rút đi Liền thiên ân vạn tại Lập tức thận trọng nói Vương ra nếu như có công việc chưa xong Hoặc là ngày sau có chỗ phân công Có thể tùy thời phái người thông báo tí chức Tí chức chắc chắn sẽ thủ khẩu như bình Tận tâm mà làm Trường sinh cười cười, lời này của Điền Ngọc khả năng xuất phát từ thực tình Nhưng hắn cũng không dám nói lung tung Bởi vì so sánh cùng mình, Điền Ngọc khoảng định càng thân cận triều đình Tại quyền lực cùng ân tình trước mắt, đại bộ phận quan viên đều sẽ lựa chọn cái trước Điền Đại Nhân có lòng, trường sinh cười nói Điền Đại Nhân an tâm làm việc, tận tâm chức trách Bản vương có chuyện gì sẽ trực tiếp nói rõ với Hoàng thượng Mặc dù thái độ trường sinh đối với mình Một đường rất hòa ái Nhưng Điền Ngọc biết lúc trước Hắn đã làm qua những sự tình gì Một đường rất cẩn thận Bây giờ nghe hắn cải biến tự xưng Lập tự do ràng Chính mình đã vượt quá Tức thời sợ hãi đến mặt không còn chút máu Thấy Điền Ngọc khẩn trương như vậy Trường sinh có nhiều cảm khái Thế nhân đều muốn làm quan viên Thật tình không biết Quan viên có rất nhiều người Bất quá chỉ là nô tài triều đình Đừng nhìn mỗi người diễu võ dương ngoài Gặp cấp trên không có chỗ nào Mà không phải là khủng núm Bởi vì cái gọi là Nhất thông trăm thông Nhất ngộ ngàn ngộ Lấy ngộ tính của hắn Coi như làm quan cũng có thể làm rất tốt Nhưng hắn một đường không thích làm quan viên Cũng bởi vì làm quan Có nô tính Mà hắn thì không có Chính như hơn 100 năm trước Thi tiên Lý Bạch đã từng nói, sao ta có thể khom lưng thờ quyền quý, khiến ta không thể vui vẻ nở mặt mày. Trưởng sinh nhập sĩ không vì miêu cầu phủ quý, không cần thiết làm sự tình khum núm. Sau khi ngắn gọn chuyển giao, Trưởng sinh lấy xuống kim ấn ngự sứ đại phu bên hông, đặt lên trên bàn, sau đó cùng Điền Ngọc trở lại viện đi dạo lòng vòng. Hàn Lộc trước ở lại phòng ốc đã rời trống, lại đến Cũng chỉ là muốn nhìn xem Địa phương quen thuộc Vương ra Tế quốc công ngày đó Đưa ngài chi phí còn thừa hơn 2 vạn 2 Ngày cảm giác đưa đi chỗ nào Thì tương đối thỏa đáng Đền Ngọc thận trọng nói Bổ khoái của chúng ta Đều đã phối chiến mã Chỗ chi tiêu này hộ bộ là không phụ trách Trường sinh thuộc miệng nói Điểm ngân lượng này Lêu ở ngựa sử đài Để sử dụng tiêu xài đi Nghe được lời của Trường Sinh Điền Ngọc kích động lại cảm động suýt nữa nước mắt chảy dòng Hắn đã từng thấy nhiều quan viên Sau khi rời chức Phần lớn sẽ để cho Hạ Nhiệm Lưu lại một cái cuộc diện dối rắm Chỉ hận không thể khi mình rời đi Liền gạch cũng móc ra mang đi Chỉ sợ đời tiếp theo So với mình làm tốt hơn Nhưng Trường Sinh thì phương pháp trái ngược Cũng chỉ có một lòng vì công Đại đức vô tư Mới có thể làm được như vậy Có chút thuộc hạ đoán ra được Trường sinh sau này có thể sẽ không đến Liền tụ tập chức viện chờ hắn Muốn cùng Hàn Tiễn đưa Nhưng trường sinh không muốn cùng mọi người Ly biệt ưu tư Liền từ hậu viện cửa tây lặng yên rời đi Cũng như thơ của Lý Bạch Chuyện xong rụ áo ra đi Xóa nhòa thân thế Kể gì tiếng tâm Lúc này đã là giờ thân buổi chiều Trưởng sinh giữa trưa chưa ăn cơm liền bên đường mua mấy khối bánh ngọt Vừa ăn vừa đi hộ bộ Hắn chủ chính hộ bộ Thời gian hơi ngắn Cùng với đám người hộ bộ Cũng không phải là rất quen Bất quá từ khi hắn chủ chính hộ bộ đến nay Tất cả mọi người ở hộ bộ Đều đi theo được nhờ Bởi vì hắn có tiền Hộ bộ ăn uống tiêu xài Đều do chính hắn phụ cấp Mà hắn cũng có thủ đoạn Chủ đến công khoản Từ hoàng xào họa loạn đến nay, hộ bộ lúc này là thời điểm có tiền nhất. Tam tỉnh lục bộ cùng với địa phương châu quận, các hạng chi tiêu, cơ bản đều có thể thỏa mãn. Hộ bộ quan viên có tiền khắp nơi được người xu nịnh Không có tiền thì hộ bộ quan viên đến chó cũng không thèm để ý. Bởi vì sáng nay Triều Đình đã cắt cử Điền Ngọc tiếp nhận ngự sử đài việc cần làm. Trên đường đi hộ bộ. Trường sinh nên bắt đầu phỏng đoán Triều đình sẽ cắt cửa ai Tới trưởng quản hộ bộ Hộ bộ trưởng khống xã tắc dân sinh Tiếp trưởng hộ bộ quan viên Khẳng định là một tay Của hoàng thượng an bài Hoàng thượng dùng người Là bất kể tư lịch cùng khẩm cấp Chỉ cần hoàng thượng cho rằng có thể dùng liền sẽ vượt cấp thăng chức Điền ngọc chính là ví dụ Ngoài ra Hoàng thượng tâm tư tỉ mỉ Vô cùng có khả năng đã phát sát ra được Ngô Vũ Sinh là người kế nhiệm Trong lòng hắn Không có gì bất ngờ Hộ bộ tả hữu Thị Lang lúc này Đã bị điều đi một cái Mà Ngô Vũ Sinh thì thăng nhiệm Thị Lang hộ bộ Tới hộ bộ Quả nhiên nhiệm chứng chính mình suy đoán Bất quá Cùng mình đoán hơi có chút khác biệt Hai tên Thị Lang đều bị điều đi Mà Ngô Vũ Sinh Thì trực tiếp thăng nhiệm hộ bộ Tả Thị Lang Giống như ngựa sửa đài Trường sinh triệu tập, trong ty quan viên Cùng một chỗ hội hợp Bàn giao đám người Thời điểm mình không tại Sẽ do ngô vũ sinh toàn quyền xử lý công việc của hộ bộ, bộ Bất quá Sau đó hắn không có cùng ngô vũ sinh đơn độc ở chung Mà ngô vũ sinh Cũng không thử cùng trường sinh tự mình trò chuyện Ngô vũ sinh Cũng không phải là người ngu Hắn có thể đoán ra được Là ai ở sau lưng dìu sắt mình Cũng biết sau này mình nên làm như thế nào Nếu như nhất định phải ở trước mặt cảm tạ tỏ thái độ Ngược lại lộ ra không có ăn ý Lúc gần đi Trường sinh lưu lại quan ấn của hộ bộ thượng thư Quan ấn đại biểu cho quyền lực Hạ quan ấn giờ khắc này Mình liền đánh mất đi quyền lên tiếng đối với hộ bộ Nhưng trường sinh cũng không cảm giác thất lạc Bởi vì chỉ có người ưa thích quyền lực Mới coi trọng quyền lực Mà trong mắt hắn Quyền lực càng nhiều hơn chính là trách nhiệm cùng với áp lực. Thời điểm trở lại vương phủ đã là thời gian canh hai. Toàn bộ vương phủ tràn ngập nồng đậm dược khí, khỏi cần nói, đám người đại đầu đã chia nhau ra sắc thuốc. Vương gia chưa hồi phủ, tất cả nô bộc cùng nha hoàn cũng không thể nghỉ ngơi. Đây là quy củ mà dưới bếp cũng không thể dập lửa. Mắt thấy trường sinh trở về, nha hoàn lập tức đưa tới thực đơn. Hoàng thượng ăn cơm. Có 108 món ăn có thể cung cấp, mà thân vương so với hoàng thượng ít hơn một chút. Mỗi bữa cơm có 81 món ăn có thể lựa chọn. Trường sinh cũng có chút đói bụng, không muốn để cho dưới bếp quá phiền phức. Liền chỉ điểm, một chén canh, một chén cơm, cùng hai món ăn một mặn một chay. Canh là rau cải bó xôi, cơm là cơm trộn hạt ngô, món ăn mặn là cá kho. Mà món ăn chay thì là rau xảo Từ xưa liền có chuyện phong hầu bài tướng Cắt đất phong vương Sở dĩ xưng là cắt đất phong vương Bởi vì vương gia đều là thực ấp Cái gọi là thực ấp Nói trắng ra Chính là chịu sự cung cấp nuôi dưỡng Của bách tính Thân vương thực ấp vạn hộ Cũng chính là một vạn gia đình thuế má mệ lương Cung cấp để nuôi dưỡng Một nhà của thân vương Đoạt được ngân lượng mệ lương Số lượng hàng năm cũng không giống nhau Phải xem cả nước bình quân thuê má Bất quá Mùa màng không tốt Cũng đầy đủ chi phí tiêu xài của vương phủ Coi như ngừng lại thịt cá Mỗi ngày ăn chơi đảng điếm Cũng xài không hết số tiền này Không bao lâu Đồ ăn đã bưng lên Bốn nha hoàn tiếp thân hầu hạ Trường sinh cũng không quen thuộc Cũng không thích Lên để cho các nàng đi về nghỉ trước Chờ sáng sớm ngày mai Lại đến thu thập bát đũa Có thể hầu hạ vương gia Đầu bếp khẳng định có bản lĩnh Đồ ăn quả thực rất ngon miệng Nấu cơm kiêng kỵ lớn nhất Kỳ thực chính là ăn mặn ăn chay không phân biệt Mà đầu bếp am hiểu sâu đạo này Món chay Liền ra món chay đến cực hạn Khẩu vị thanh đạm Nổi bật tươi ngon Mà món ăn mặn thì liền ăn mặn đến cực hạn Khẩu vị cũng ổn trọng Nổi bật mùi thịt rau cải bó xôi nấu canh cùng với cơm hạt ngô cũng ăn rất ngon. Cơm nước xong xuôi liền muốn ngủ, chưa từng nghĩ tới bọn nha hoàn lại tới. Nguyên lai muốn hầu hạ hắn rửa mặt, Trường Sinh tự nhiên không chịu, lưu lại đồ vật rửa mặt lại lần nữa đuổi người. Vương phủ có nha hoàn hơn 30 người, đều là lựa ra từ bên trong đám cung nữ của nội vụ phủ, tuổi trẻ mỹ mạo, thân hình thướt tha. Nhà hoàn thì nữ nào cũng muốn lấy được ưu ái của vương gia Thế nhưng trưởng sinh dường như khuyết tim thiếu phổi Mặc cho các nàng như thế nào thu thủy nhiều lần đưa Như thế nào dáng dấp yểu điệu Vẫn chỉ là đuổi người, hoàn toàn không cho cơ hội Sáng sớm hôm sau, trường sinh phái người gọi tới Dương Khai Lại viết đơn xin từ chức mệnh cho Dương Khai hôm nay vào chiều đưa lên Trước phiêu kỵ đại tướng quân của mình Cũng là có trạch viện cùng bọc lộc, đã trở thành thân vương, cũng không cần lại chiếm chức an bọc được lộc này. Vương phủ rất lớn, hậu viện còn có hồ cá. Trường sinh thời trẻ rất ưa thích câu cá, nhìn thấy hồ cá liền nhất thời ngỡ tay, tranh thủ lúc rảnh rỗi, làm cái cần câu, chạy đến hậu viện câu cá. chương sinh, chương 350. Dầu sang nhàn nhã. Vương phủ hồ cá, kỳ thực là ao sen, chỉ bất quá bên trong có nuôi cá. Bởi vì trước đây, Hồng Quận Vương gặp chuyện gia quyến liền không có tư cách ở trong vương phủ. Sau khi dọn đi, vương phủ một đường hoang phế đến nay, mà bây giờ, vương phủ nô bộc cùng với nha hoàn đều là do nội vụ phủ tạm thời điều tới. Đối với vương phủ cũng ít có hiểu rõ. Cho nên trong ao sen Đến tuần cùng có cá gì Bọn hắn cũng không biết được Trường sinh thời trẻ ưa thích câu cá Là bởi vì sinh hoạt nhỏ khổ Câu cá chủ yếu là vì no bụng Khi đó ngồi tại bờ sông Hoặc bên đầm nước Trong lòng tràn đầy chờ mong Chỉ cần lơ là khẽ động Hôm nay liền có thể có ăn Mà lúc này ngồi trong lương đình cầm cần câu Lại không có tâm cảnh năm đó Nhìn như là thả câu Kỳ thực Là chỉnh lý suy nghĩ, lo liệu trước sau Trong thời gian ngắn Thân phận cùng địa vị nhanh chóng tăng lên Khiến cho hắn cảm nhận được một tia bất an Cùng một chút sợ hãi Từng có lúc Mình vẫn độc cư sơn thôn Bụng ăn không no, nhỏ người thọt chân Bây giờ Lại là cắt đất phong vương Một bước lên trời Ngay cả câu cá bên người Đều có nha hoàn cùng nô bộc hầu hạ Tương phản to lớn Khiến cho hắn sinh ra mãnh liệt ảo giác, Phản phất, Hiết thẻ trước mắt cũng không chân thực. Bởi vì cái gọi là, Nhân sinh nào được như ý, Mọi thứ chỉ cầu vừa lòng. Nhưng kể từ khi gặp được sư phụ đến nay, Mình mặc dù, Cũng thụ một ít khổ sở, Gặp không ít tội, Nhưng so sánh với những thứ mình được, Sự chắc trở mà mình gặp phải, Thật sự không coi là gì. Chẳng những nhận được, Đại đường nhà giàu nhất khẳng khái quả tặng Còn được một thân võ nghệ Sở dĩ nói Là được một thân võ nghệ Mà không phải là luyện một thân võ nghệ Chính là bởi vì hỗn nguyên thần công Huyền diệu phi thường Một khi luyện thành Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Ngay cả ngồi luyện khí quá trình Cũng đều bớt đi Ngoài ra tự mình cũng không dám nghĩ Mình lại có thể được yêu ái của Trương mặt Cũng không dám nghĩ Mình có thể được phong vương Dường như trên đời này Tất cả việc tốt đều bị mình chiếm được Cuộc sống như thế Thật sự quá thuận lợi Vận khí của mình cũng là thật tốt Không hợp thói thường Tất cả mọi người ưa thích vận khí tốt Nhưng vận khí tốt Không hợp thói thường Trong lòng khó tránh khỏi không nỡ Hắn là đạo sĩ Hiểu được khổ tận cam lai Già néo đứt dây Người không có khả năng một đường Được thiên quyến chú ý Cũng không có khả năng Một đường suy gió thuận buồm Phải có nhấp nhô mới là cuộc sống Hẳn lo lắng cho mình lúc này Chạy tới hảo vận đỉnh phong Tiếp xuống Rất có thể sẽ là một đường xuống dốc Hoặc là gặp được kiếp nạn Như thế nào mới có thể phòng ngừa khả năng xuất hiện kiếp nạn Hoặc là thay cái thuyết pháp Như thế nào mới có thể làm Chính mình thân ở chỗ cao Lại được an tâm Đây là sự tình mà trường sinh suy nghĩ lúc này Cổ nhân nói, Đức không xứng vị, tất có tai ương Muốn được thiên quyến chú ý, có vẻ như chỉ có một giải pháp Đó chính là hậu Đức tái vật Đứng ở âm dương tuần hoàn, thiên địa thừa phụ Đức hạnh càng tốt, có khả năng tiếp nhận đồ vật càng nhiều Nếu như Đức hạnh thiếu, cho dù tạm thời đứng ở tuyệt đỉnh trên núi Cũng sớm muộn sẽ ngã xuống vách núi Vương ra, ăn chút hoa quả đi Bên cạnh có người nhẹ giọng thì thầm Trường sinh nghe tiếng quen hầu Thầy có một tú mỹ nhà hoàn Đứng ở chỗ gần Trong tay bưng một cái mâm sứ Phía trên là một chuỗi vừa giật sạch nho Đặt ở trên bàn đá đi Trường sinh đem ánh mắt Chuyển về phía ao hoa sen Bởi vì nha hoàn thanh âm Nói chuyện rất nhỏ Liền chưa ngắt suy nghĩ của hắn Trường sinh tiếp tục chầm ngầm suy nghĩ Phòng đoán cân nhắc hậu đức tái vật Hắn muốn tu đức Không phải là bởi vì quyền luyến quyền thế Chỉ là cảm giác thượng thiên đối với mình thật sự quá tốt rồi Mình không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận Dù sao cũng phải phản hồi thứ gì đó mới được Mà mình trước mắt đã tử nhiệm hộ bộ thường thư cùng ngự sử đại phu Có vẻ như cũng không thể lại vì Lê Dân bách tính làm gì đó Nhưng vào lúc này Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái ngọc thủ xinh xắn Giữa ngón tay Kéo nhẹ lấy một trái nho Trường sinh lấy lại tinh thần lần nữa quay đầu nha hoàn kia khẩn trương đỏ mặt Vương ra hai tay cũng không rảnh rỗi Nghe được đối phương nói như vậy Trường sinh mới phát hiện Mình một tay nắm cần câu Một tay cầm mồi câu Mặc dù nha hoàn cử động lần này Có nhiều mập mờ Trường sinh cũng chưa từng để nàng xuống đài không được Liền thả ra mồi câu trong tay Tiếp nhận trái nho kia Người đi mau đi Không cần trông coi ta Nô tì, họ lâm tên giật Hầu hạ vương gia Là bản phận của nô Nha hoàng nhẹ giọng nói Nô tì, vốn là năm nay chúng tuyển tú nữ Cầm kỳ âm luật đều có đọc lướt qua Đối với vương gia cũng có nhiều ngưỡng mộ Nghe được cô cái này thổ lộ Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì đại đường tập tục So sánh với tiền chiều Muốn cởi mở hơn rất nhiều Nữ tử Mặc kệ là quần áo y phục Hay là đối nhân xử thế Đều rất hào phóng Thấy được nam tử ưa thích Liền chủ động mở miệng cũng không kỳ lạ Tục ngữ nói Ác quyền không đánh người mặt tươi cười Chứng sinh mặc dù tâm không động Nhưng cũng không ghét bỏ người này Liền thuộc miệng hỏi Người ngỡ mộ ta cái gì Vương gia võ công cao cường Hiên ngang tuần lãng Bất quá nô tì ngỡ mộ Chính là vương gia cao thượng đức hạnh Lâm giật mỉm cười đáp lời Trường sinh lúc trước đang nghĩ đến đức hạnh Nghe được lời của Lâm giật liền tùy ý hỏi lại Ta có cái đức hạnh gì Vương gia nhân tâm trí thiện Cầu thật thiết thực Phù chính sửa sai Không sợ muôn người mắng mỏ Tế thế cứu khổ Không cầu lưu danh sử xanh Lâm giật nói Haha ha, ta có tốt như người nói vậy sao Trường sinh cười hỏi Kỳ thực lời của Lâm giật Coi như là thật sự chạm tới tâm khảm của hắn, bởi vì hắn đích thực là làm như vậy. Chỉ cần là sự tình đối với xã tắc dân sinh có lợi, hắn liền sẽ đi làm, không chút nào thèm quan tâm người khác làm sao đánh giá chính mình. Có, lâm giật mỉm cười gật đầu. Cùng với những ngôn quan mua danh chuộc tiếng thanh lưu, so sánh, vương ra một lòng vì công, không cầu hư danh mới thật sự là đại thiện trung nghĩa. Trường sinh chưa kịp nói tiếp Đại đầu bỗng vội vàng đi tới Đại nhân Tiểu ưng tiêu chảy thì phải làm sao bây giờ Ngươi cho ăn cái gì Trường sinh đem viên nho nhét vào trong miệng Ngược lại bốc lên cần câu Một lần nữa treo mồi Cho ăn thịt Đại đầu đi tới ngồi xuống bên cạnh trường sinh Là thịt gì Trường sinh hỏi Thịt dê tốt nhất Đại đầu nói Thịt dê quá mềm dai Dạ dày của nó không tiếp được Trường sinh ném mồi vào nước Đổi thành thịt gà hoặc là thịt cá Nội tạng gà cũng có thể cho ăn một chút a được Đè đầu gật đầu Mắt thấy lâm giật bưng theo một chuỗi nho Liền tiện tay cầm tới Ngồi xổm xuống bên cạnh trường sinh Đại nhân Người nhanh câu đi Câu được cá ta thuận tiện lấy đi Nhanh hay không Không phải ta nói mà tính Phải xem bọn chúng có gặm vào lưỡi câu hay không Trường sinh thợ miệng nói Đại nhân Có vấn đề muốn nói với ngài một tiếng nho lúc này là vật hi hãn Đại đầu không bỏ được mà nhà vỏ Buổi sáng hôm nay Chúng ta cũng đều đệ đơn từ chức Nghe được lời của đại đầu Trường sinh đột nhiên nhớ mày Các ngươi nộp đơn xin từ chức gì chứ Ngựa sử cùng Vũ Lâm Tướng Quân Đều từ đi Đại đầu thuận miệng nói Trường sinh nghe vậy nhớ mày tắc lưỡi Đây là chú ý của người nào Vì sự tình gì Mà trước đây không nói với ta một tiếng Là chủ ý của quan âm Đại đầu nói Nàng nghe Dương Khai nói Ngày buổi sáng hôm nay Đem chức phiêu kỵ đại tướng quân cũng từ đi liền cùng chúng ta đề nghị Đem chức ngự xử cùng Vũ Lâm tướng quân Đều từ đi hết Nghe hai người nói đến chính sự Lâm giật liền thức thời lui ra xa Người có biết hay không Các người từ đi trước quan Có ý vị như thế nào Trưởng sinh chầm giọng hỏi Biết Đại đầu nói Mang ý nghĩa chúng ta không nghe hoàng thượng Chỉ nghe theo ngài Các người liền một chút đường Cũng không cho mình lưu lại hay sao Trường sinh nhìn chầm chầm Nhưng lại có vẻ lơ là Ngài chính là đường lui của chúng ta Đại đầu nói Có chút lỗ mãng rồi Trường sinh nói Các người làm như vậy Rất dễ để cho hoàng thượng hoài nghi Ta kết bè kết cánh Hắn thích nghĩ như thế nào Thì cứ nghĩ như thế đó Đại đầu xem thường Hôm qua Ngài vừa nói muốn tử đi trước hộ bộ thượng thư Cùng ngự sử đại phu Triều đình hôm qua Liền không giàn nổi Phái người đi đón Giống như chỉ sợ ngài đổi ý Cuối say còn chưa có gỡ đâu Đã không cần con lửa kéo rồi hay sao Người mới là con lửa Trường sinh dơ lên cần câu Không câu cá chạy Trường sinh cũng không tiếp tục trao mồi Mà là đem cần câu phòng tới một bên Nắm qua nửa chuỗi nho Đang ở trong tay đại đầu Ngắt hái, nhai ăn Làm nửa ngày Các người là đang vì ta kêu oan Đúng Đại đầu cũng không che đậy Vốn là ngày hiếm có dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang Nếu như đợi tiếp Đoán chừng người ta vội vã không kịp đeo đuổi đi Các người suy nghĩ nhiều rồi Trường sinh thuộc miệng nói Hoàng thượng phong ta làm thân vương Đây là vinh quang lớn lao Thân vương không phải là quan viên Không có thực quyền đâu Đại đầu nói Tóm lại chúng ta trong lòng cũng không thoải mái Ngươi muốn thực quyền làm cái gì Trường sinh đem mấy trái nho còn lại Trả lại cho đại đầu Hiện tại tốt bao nhiêu Không quan thân nhẹ Người nhất định phải thức thời Nên đi liền đi Đừng chờ người ta đuổi đi Đưa thần dễ, thỉnh thần khó Đại đầu bị môi Thời điểm cần chúng ta Nếu như nghĩ gọi chúng ta trở về Vậy thì phải nhìn xem ta có nguyện ý hay không Được rồi, cũng đừng phát vực Trường sinh lại một lần nữa treo mồi Trở về cho con ưng của ngươi ăn đi Mặt khác, võ công cũng đừng lời biếng Khó có được nhàn dỗi Nhất định phải nắm chặt thời gian chuẩn bị Sau khi rời đi trường an Chúng ta không chừng sẽ gặp phải sự tình nào đó Được, đại đầu thẳng thân đứng dậy Xoay người muốn đi Chờ một chút Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Phủ thượng Nha hoàn Đều là năm nay tú nữ Ngươi xem một chút có người thuận mắt hay không Đà tạ đại nhân nhớ thương Ta đã như vậy rồi Tốt nhất là đừng tai họa người ta Đại đầu hướng trường sinh khoát tay áo Đại nhân Ngài chậm rãi câu đi Ta đi trước Sản nghiệp của nghe gia tại trường an Cần phải sớm chút xử lý Trường sinh nói Thái bình khách sạn thu tập xong đồ vật của nghe phủ Đã muốn đi Đến lúc đó để bọn hắn đem vàng bạc đoạt được Cùng nhau mang đi Nghe ra đã quen giàu có sinh hoạt Cho bọn hắn đưa nhiều một chút tiền qua Để đầu chưa nói tiếp Tiền viện liền truyền đến tiếng kinh hô của Dư Nhất Nghe được Dư Nhất la lên Hai người vội vàng đối mặt Ngược lại thi suốt thân pháp Nhanh chóng tiến tới Dư Nhất trong tiếng kêu ấm ý có nhiều trấn kinh Trường sinh trước tiên Là nghĩ đến có phải hay không Có giặc hoa tiến tới đánh lén Mất quá vội vàng đuổi tới Liền phát hiện dư nhất đang đẩy cửa đi ra ngoài Phụ cận cũng không có thân ảnh của giặc hoa Đã xảy ra chuyện gì? Trường sinh vội vàng nhìn tứ phương Đại nhân, ta thấy được tiểu sư muội của ta Dư nhất trong lúc nhất thời Cũng không quen cải biến xưng hô Người không phải đã đưa nàng ăn trí Tại am Nico ngoài thành rồi sao? Trường sinh nghi hoặc hỏi Thập phương am thảm tao biến cố Chỉ còn dư lại một tiểu Nico có may mắn sống sót Hắn cùng đại đầu đem tiểu nico đưa tới trường an Dư nhất liền đem an trí Ở am nico ngoài thành Đúng vậy Dư nhất khẩn trương gần đầu Ta vừa rồi trong phòng diễn luyện Chính nhãn pháp tàng Đột nhiên thấy được Am nico chỗ nàng ở Gần trong căng tức vô cùng rõ ràng a đại nhân Ngài không phải nói Chính nhãn pháp tàng có thể phá vỡ hư không hay sao Dư nhất có phải hay không đã luyện thành Đại đầu nghi hoặc Hiếu kỳ có khả năng Dư Nhất Ngươi lại thi triển một lần nữa cho chúng ta xem Trường sinh chương 351 Mở ra huyền môn Nghe được lời của trường sinh Dư Nhất lắc đầu nói Trước mắt sợ là không thành Vừa rồi diễn luyện chính nhãn pháp tàng Tiêu hào đại lượng linh khí Cần đợi linh khí khôi phục Sau đó mới có thể lần nữa thi triển Đại đầu nghe vậy càng phát ra hiếu kỳ Người cảm giác Chính mình có phải hay không Đã luyện thành chính nhãn pháp tàng Chắc là Nhưng ta cũng không xác định Dư nhất lắc đầu nói Trường sinh cũng gấp muốn biết Dư nhất có phải hay không Đã luyện thành chính nhãn pháp tàng liền hướng đại đầu nói ra Đem Dương Khai gọi tới Đại đầu ưng tiếng rời đi Không bao lâu Kéo tới Dương Khai Đang một thân dược khí Không đợi trường sinh lên tiếng Đại đầu liền chỉ vào dư nhất Hướng Dương Khai nói ra Tới tới tới Đem linh khí của người Chuyển cho dư nhất Dương Khai lúc này đã là lam khí tu vi Chuyển đi linh khí Không còn yêu cầu kết nối huyệt vị Chỉ cần tử chi tiếp xúc Liền có thể hoàn thành Nghe được lời của đại đầu Cũng không hỏi nguyên do Trực tiếp đặt tay lên bả vai Dư Nhất Thôi động Chu Thiên Thần Công Đem tự thân linh khí Chuyển cho Dư Nhất Trong lát sau Dương Khai thua tay lại xoay người Trên bếp lửa còn nồi thuốc Ta phải trở về trông coi Ai ai ai Ngươi đừng đi vội Đại đầu vội vàng kéo lại Dương Khai Nhìn xem Dương Nhất thi triển chính nhã pháp tàng Phá vỡ hư không Dương Khai nghe vậy Cũng cảm thấy hiếu kỳ Liền dừng bước quay đầu Trường sinh nguyên bản, muốn để cho Dư Nhất trở về phòng thi pháp. Nhưng nhìn từ Phương sau đó, phát hiện trong nội viện cũng không có người, liền không có mở miệng. Thấy ba người đều đang nhìn mình không chấp mắt. Dư Nhất có chút khẩn trương, thật sâu hô hấp, ổn định lại cảm xúc, sau đó mới nâng lên hai tay. Chia tay kết xuất ra khác biệt pháp ấn. Cùng lúc đó, trong miệng mặc niệm chú ngữ, liên tiếp biến đổi nhiều loại pháp ấn, mặc niệm. Mấy lần chú ngữ Dư nhất tay phải chợt hiện ra ngân quang Dư nhất xúc động Lập tức nhâng người dơ tay Vòng tay lượn qua Tay phải ngân quang đi tới trước Tức thời xuất hiện một vòng dựng thẳng vầng sáng màu bạc Vầng sáng màu bạc Ước chừng hai thước vuông Ở phía vòng ngoài có ngân quang lòng lánh Mà bên trong thì là một chỗ thiền phòng Lúc này Có một cái tiểu ni cô Đang xếp bằng ở trong thiện phòng niệm kinh Trường sinh nhận ra là tiểu sư muội của dư nhất Lúc này Tiểu nico xuất hiện bên trong vầng sáng màu bạc Chính là tiểu sư muội của dư nhất Kỳ thực đám người Lúc này cũng không nghe được tiểu nico niệm kinh Chỉ có thể nhìn thấy tiểu nico gõ mõ Cùng môi khẽ nhúc nhích Nói trắng ra Chính là có thể nhìn thấy tiểu nico Cùng với sự vật xung quanh Lại không nghe đến bất luận cái gì thanh âm ai tiểu nico Đại đầu khoát tay la lên Quang hoàn mặt khác Tiểu Nico cô có vẻ như Cũng không nghe được thanh âm bên này Đại đầu kêu to Nàng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng Thấy tiểu Nico cô không có phản ứng Đại đầu lập tức xoay người từ phương Trường sinh biết hắn muốn tìm cục đá Nhưng vương phủ quét rất là sạch sẽ Đừng nói là cục đá Ngay cả lá rụng cũng không có Ngân lượng Trường sinh mở miệng nhắc nhở Nghe được lời nhắc nhở của trường sinh Đại đầu vội vàng từ trong túi lấy ra một cái bạc vụt, ném vào bên trong quang hoàn. Ngân lượng kia trực tiếp xuyên qua quang hoàn, xuất hiện ở thuyền phòng chỗ ở của Tiểu Nico Không nghiêng lệch, rơi đúng vào đầu của Tiểu Nico Tiểu Nico bị đau sở đầu, xoay người nhìn lại, có vẻ như không phát hiện ra dị thường, liền rời đi ánh mắt, lại nhặt lên ngân lượng mà đại đầu lúc trước ném ra, nghi hoặc dò xét. Mắt thấy Tiểu Nico nhặt lên ngân lượng, Đám người kinh hỉ phi thường Hay mặt nhìn nhau Từ mặt này của quang hoàn Ném ra ngân lượng có thể xuất hiện Ở mặt khác của quang hoàn Nói rõ quang hoàn đối diện Cảnh vật cũng không phải là hiện tượng Mà là chân thực tình cảnh Điều này cũng nói rõ Dư nhất chính nhã pháp tàng đã có tiểu thành Vì để lần nữa xác nhận Xuyên qua vòng sáng Đồ vật có thể xuất hiện ở đối diện vòng sáng Đai đầu lại chạy tới góc tường Tách bẻ nhánh hoa Trường sinh nhân câu hội nhìn về phía Dư Nhất Dư Nhất tay phải Dừng ở đầu đuôi quang hoàn Đụng chạm vào nhau Trên tay cũng có một đường ngân quang chấp động Bởi vậy có thể thấy được Dư Nhất một mực lấy tự thân linh khí Duy trì vầng sáng màu bạc mở ra Căn cứ vẻ ngưng trọng trên mặt Dư Nhất Biểu lộ không khó coi Duy trì vầng sáng màu bạc Mở ra yêu cầu hao phí đại lượng linh khí Không chịu nổi liền thu pháp Trường sinh trầm giọng nói Dư Nhất không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu Trường sinh không có thử để cho Dương Khai thi triển Chu Thiên Thần Công Đem linh khí của mình chuyển di cho Dư Nhất Bởi vì hắn có thể nhìn ra Dư Nhất lúc này thể nội linh khí đang nhanh chóng xói mòn Mà Dương Khai Chu Thiên Thần Công không được đại thành Cho dù chuyển di linh khí cũng là nhập mà không đủ xuất Lúc này, quang hoàn một mặt khác Tiểu Niko đã đứng lên Đang ở trong thiện phòng nghi hoặc nhìn tứ phương Loại cảm giác chân thực lại hư ảo Rõ ràng cách nhau rất xa Lại dường như gần trong gang tấp Duy trì vòng sáng mùa bạc Mở ra yêu cầu hao phí đại lượng linh khí Châu lát sau Dư nhất liền không chịu nổi Bất lực khoanh tay Há mồm thở dốc Sau khi dư nhất thu pháp Vòng sáng mùa bạc kia Lập tức biến nhấp nháy không ngừng Mà cảnh vật đối diện với quang hoàn Cũng theo đó lúc ẩn lúc hiện Nhưng vào lúc này Đại đầu rốt cuộc cầm nhánh hoa trở về Mắt thấy quang hoàn sắp biến mất Lập tức đem nhánh hoa Ném về phía quang hoàn Ngay từ lúc nhánh hoa tiến vào vầng sáng Quang hoàn cũng đồng thời biến mất Nửa cái nhánh hoa còn chưa xuyên qua hết Lập tức rơi xuống đất Đại đầu bước nhanh về phía trước Nhặt lên nhánh hoa nhìn kỹ giỏ xét Thấy đứt gãy như bị cắt ra Bóng loáng vuông vức Ông trời của ta làm sao lại ngọt như chát đao thế này Cũng không dám tùy tiện chui vào trong Huyền môn đóng kín Thật sự là nguy hiểm Dư nhất há mồm thở dốc Huyền môn Đại đầu nghiêng đầu nhìn về phía dư nhất Dư nhất nhẹ gần đầu Trong sách đề cập Chính nhã pháp tàng có thể mở ra huyền môn Trong nhảy mắt vượt qua nghìn dặm Nói tới huyền môn Chắc hẳn chính là nói về Cột sáng màu bạc ban nãy Trường sinh cùng đại đầu gật đầu Dương Khai mở miệng nói Có muốn hay không thử thêm lần nữa Chúng ta không thể đem linh khí Đều hao hết sạch Vạn nhất giặc hoa đến đây báo thù Thì làm sao bây giờ Trường sinh khoát tay nói Người mau trở về xem thuốc đi Hôm nay tới đây thôi Dương Khai nhạy gần đầu Ngược lại hướng dư Nhất dơ tay lên một cái Chúc mừng dư Nhất mỉm cười đáp lại Dương Khai xoay người bước nhanh rời đi Vừa rồi thời gian kéo dài Ước chừng 30 giọt nước Trường sinh nói Lúc này tính theo thời gian Giọt nước là đơn vị nhỏ nhất Không đợi dư nhất nói tiếp Đại đầu thuyền miệng hỏi Cái huyền môn kia Chỉ có thể mở đến hai thước hay sao Còn có thể lớn hơn Dư nhất đáp lại Bất quá huyền môn mở ra càng lớn Để duy trì huyền môn mở ra hao phí linh khí càng nhiều Vừa rồi thử đều là tử vật Không biết vật sống có thể xuyên qua hay không Đại đầu nói Khẳng định là có thể Trường sinh nói Chỉ là trước mắt duy nhất chưa đem chính nhã phát tàng Luyện đến lô hỏa thuần thanh Lại chịu tự thân linh khí tu vi có hạn Cho nên mở ra huyền môn Không có ổn định Có đạo lý Lần sau thử dùng con chim thử một chút Đại đầu nói Trường sinh lại quay đầu nhìn về phía duy nhất Vừa rồi đại đầu ném ngân lượng cùng nhánh hoa Ta chú ý tới Ngoại vi quang hoàn của huyền môn tự hồ sáng lên một chút Đây là chuyện gì xảy ra Ngân lượng cùng nhánh hoa xuyên qua huyền môn Linh khí hao tổn Sẽ tùy theo tăng lên Dư nhất nói Trường sinh chậm rãi gần đầu Lúc trước huyền môn mở ra 30 giọt nước Nếu như xuyên qua huyền môn đồ vật quá nhiều Dư nhất khả năng 30 giọt nước đều không thể kiên trì nổi Ta mới vừa rồi có chú ý tới Sau khi người thu pháp Huyền môn cũng không lập tức đóng kín Trường sinh lại nói Dư nhất gật đầu Bên trên bí tịch cũng có đề cập tới Nếu như linh khí đầy đủ Sau khi thu pháp Huyền môn có thể duy trì 3 giỏ thời gian Ta vừa rồi kiên trì tới cuối cùng Thể nội linh khí đã gần như khô kiệt Thấy trường sinh không hỏi tiếp Đại đầu mở miệng hỏi Mặc kệ linh khí tu vi của người cao bao nhiêu Thu tay sau đó Huyền môn đều chỉ có thể duy trì Ba giọt nước hay sao Dư nhất ngợt đầu Vậy lưu lại cho ngươi Chạy chối chết thời gian cũng không nhiều Đại đầu tắc lưỡi lắc đầu Trường sinh dở khóc dở cười Ai nói về ngươi Chính nhã pháp tàng là dùng để chạy chối chết Dù sao công phu này cũng rất tốt Đại đầu thực tỉnh hâm mộ Huyền môn vừa mở Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó Chẳng những có thể đưa mình Còn có thể tiễn người Không phải Dư Nhất lắc đầu nói Chỉ có đem Phật Pháp lĩnh hội Đến mức không người không ta Đem chính nhã Pháp Tàng Luyện đến đăng phong tạo cực Mới có thể tự do tới lui Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm Cái này cùng với Phật Pháp có quan hệ gì Đại đầu không hiểu Dư Nhất giải thích Thi triển chính nhã Pháp Tàng Nhất định phải tứ đại dai không Vô sắc vô ngã Nếu như có tạp niệm, liền không cách nào cố định chỗ đi đến Cũng liền không cách nào mở ra huyền môn Ta hiểu ý tứ của ngươi, đại đầu nói Ý của ngươi là trước khi tác pháp, phải nghĩ kỹ xem đi chỗ nào Hơn nữa trong đầu chỉ có thể nghĩ đi một địa phương Không thể một lát muốn đi phòng ngủ, lát sau lại muốn đi nhà xí, có đúng không? Đúng vậy, dương nhất nhẹ gật đầu Mặc dù đại đầu so sánh rất là thô bỉ Nhưng đạo lý thật sự là như vậy. Thì ra là như thế. Xem ra công phu này, thật đúng là chỉ có các ngươi mới có thể luyện được. Đại đầu thừa miệng nói. Thấy dư nhất có nhiều mệt mỏi, trường sinh liền mở miệng. Được rồi, chúng ta không quấy dành ngươi. Ngươi nghỉ ngơi hoàn hồn, chúng ta đi trước. Đại nhân đi thông thả, dư nhất gật đầu. Đại đầu đi theo trường sinh, đi ra ngoài cửa. Đột nhiên nghĩ tại một chuyện Xoay người quay đầu Đúng rồi Người tốt nhất đi xem một chút sư muội của người Nếu không nàng còn tưởng ban ngày thấy ma Dư nhất cười cười Hai người chậm rãi đi ra ngoài Đại đầu theo sau trường sinh Cùng hắn hướng hậu viện mà đi Chúng ta thật đúng là không có phí công bận rộn Chính nhã phát tàng thật sự là tốt Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó Cũng không có khoa trương như người nói Trường sinh lắc đầu Huyền môn mở ra cũng có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên phải là địa phương mà dư nhất đã đi qua. Địa phương mà nàng không có đi qua tự nhiên không thể mở ra huyền môn. Đại đầu gật đầu. Trường sinh tiếp tục nói. Còn nữa, một bên huyền môn khoảng cách dư nhất càng xa. Dư nhất mở ra cùng với duy trì huyền môn hao phí linh khí càng nhiều. Người cũng nhìn thấy vừa rồi đối phương cách chúng ta bất quá mấy chục dặm. Dư nhất cũng chỉ giữ vững được 30 giọt nước Nếu như khoảng cách lại xa hơn Dư nhất kiên trì thời gian Cũng sẽ ngắn hơn Còn có Người hoặc đồ vật xuyên qua huyền môn Cũng sẽ tiêu hao linh khí của dư nhất Liền theo vừa rồi tình huống Ta đoán chừng Một người xuyên qua huyền môn Dư nhất linh khí liền trong nháy mắt Sẽ hao hết Trường sinh nói Có thể qua một người cũng được Chỉ sợ qua được con nửa người Đại đầu lòng vẫn còn sợ hãi Trường sinh mỉm cười Đúng rồi đại nhân Ta không thể cùng ngươi câu cá Ta phải trở về cho chi mương ngăn Đại đầu nói Làm việc của ngươi đi thôi Trường sinh thuộc miệng nói Đại đầu chấp tay hành lễ Xoay người rời đi Trường sinh một mình một thân trở lại hậu viện Lúc trước hắn đi vội Bọn nha hoàn không rõ ràng cho lắm Đều lưu lại tại chỗ Thấy hắn trở về Lâm giật nha hoàn lại đi đến bên người trường sinh Mở ra bàn tay Đem mồi câu mà trường sinh lúc trước còn sót lại đưa tới Trường sinh tiếp nhận mồi câu Hướng lâm giật khoát tay áo Người cũng đi làm việc đi thôi Trường sinh chương 352 Đề phòng cẩn thận Mặc dù trường sinh đuổi người Ý vị rất là rõ ràng Nhưng lầm giật cũng không hiển lộ ra bất mãn Cũng chưa từng đi xa Chỉ là thối lui Đến hành lang ngoài đình Liền khoanh tay đứng thẳng Trường sinh cầm lấy mồi câu Lại lần nữa móc nối Hắn lúc trước sở dĩ một mực Đem mồi câu nắm ở trong tay Là bởi vì nếu tiện tay cất đi Mồi câu thấy gió Sau đó sẽ biến thành rắn chắc Mồi câu lúc này sở dĩ vẫn còn mềm Không thể nghi ngờ Là ở trong khoảng thời gian hắn rời đi Lâm giật một mực đem mồi câu Giữ trong lòng bàn tay Chỉ riêng cử động này Liền có thể nhìn ra Lâm giật là người cẩn thận Phủ lên mồi câu ném vào trong nước Trường sinh đem mồi câu còn lại Đến trước mũi người người Phát hiện bên trên cũng không có mùi nữ tử Son phấn Lúc này mới yên lòng Bởi vì mồi câu nếu có mùi son phấn Cá sẽ không cắn Sau khi người qua mồi câu Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Xoay người hướng ba tên nha hoàn Đứng ở ngoài đỉnh vẫy tay Các người tới Nghe được trường sinh triệu hoán Ba người lâm giật lập tức bước nhanh đi tới Trường sinh nắm qua tay của ba người Dần dần ngửi ngửi Phát hiện trên tay của hai tên nha hoàn khác Đều có khí tức son phấn Chỉ riêng lâm giật trên tay Là có mùi vị mùi câu Lập tức lại người người cánh tay của lâm giật Phát hiện có hương khí son phấn Điều này nói rõ Lâm giật cũng không phải là không thi phấn trang điểm Mà là trước khi bắt lấy mùi câu Đã cố ý rửa qua tay Hai tên nha hoàn khác Cũng không biết trường sinh vì sao có cử động này Mà lâm giật chắc là biết Thần sắc so với hai người Có nhiều hơn mấy phần thản nhiên Trường sinh hướng hai tên nha hoàn khác Qua tay áo Ngược lại Chỉ vào ghế dựa ở hành lang của mình. Ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ vương ra. Lâm giật nói lời cảm tạ. Hành lang ghế dựa rất dài. Nàng cũng không ngồi bên người trường sinh. Mà là ngồi xuống ghế dựa cuối cùng ở hành lang. Người rất cẩn thận. Trường sinh thuộc miệng nói. Nô tì sợ hãi. Lâm giật có một chút khẩn trương. Người là tự nguyện tiến cung hay là bị bách tiến cung? Trường sinh hỏi. Hồi bẩm vương ra Nô tỳ bọn người đều là phụng chiếu tiến cung Lâm giật nói Triều đình có lệnh Trong nhà thức phẩm trở lên quan viên Khuê nữ đều muốn vào cung đợi tuyển Trường sinh nói Có muốn về nhà hay không Lâm giật biết trường sinh vì sao Có câu hỏi này Nghi hoặc nghiêng đầu Trường sinh nói Nếu như ngươi muốn về nhà Ta liền thả ngươi trở về Lâm giật không biết trường sinh suy nghĩ trong lòng Liền không dám tùy tiện nói tiếp Thấy nàng có nhiều khẩn trương Trường sinh liền mở miệng nói Ngươi không cần khẩn trương Ta nói chính là thật Ta không quen có người hầu hạ Vương Phủ có nhiều thị nữ nhà hoàn như vậy Ta cũng không quá quen thuộc Nếu như ngươi muốn về nhà Ta liền thả ngươi trở về Không chỉ là ngươi Những thị nữ khác ta cũng muốn thả đi Nếu như Vương gia nguyện ý Nô Tì muốn lưu lại Lâm Giật trả lời Ngươi vì sao muốn lưu lại Trường sinh cười hỏi Lâm giật xấu hổ cúi đầu Trường sinh lại lần nữa cười cười Nghe được lời nói lúc trước của ngươi Đối với ta hình như cũng có hiểu biết Ngươi hẳn phải biết Ta đã có ý chung nhân Nghe được lời của trường sinh Lâm giật sợ hãi đứng dậy dạp người quỳ xuống Nô tì không dám đi qua giới hạn Haha đứng lên đi Trường sinh cười nói Ba người các ngươi đi phổ thượng Triệu tập tất cả nhà hoàn đến tiền viện Ta chốc lát sẽ đi qua nói chuyện với các người Vương gia muốn để cho chúng ta đi Lâm giật chấn kinh Đi thôi Trường sinh hướng Lâm giật khoát tay áo Ngược lại đem ánh mắt chuyển về phía mặt nước đang lập lờ Lâm giật quỷ một lát Không thấy trường sinh nói tiếp Liền thẳng thân đứng dậy Buồn vô cớ rời đi Trường sinh quả thực Muốn đuổi đi các tuổi trẻ thí nữ này Sở dĩ loại suy nghĩ này Có rất nhiều phương diện Một là không thích bên người Có quá nhiều nữ tử ít tuổi Nhất là những tuổi trẻ tù nữ Giống như lâm giật Đều xuất thân từ quan lại nhân gia Tiền thối có độ Có tri thức hiểu lễ nghĩa Nếu như sớm chiều ở chung Nước chảy đá mòn Khó đảm bảo sẽ không xảy ra biến cố Hai là hắn vốn không nghĩ quảng nạp ưa thích nữ tử chỉ một cái là đủ Thế tiếp thành đàn Hình như là mơ ước của người khác Kỳ thực sẽ loạn tâm phân thần Gia tăng cánh vác Bởi vì nhi nữ tình trường Anh hùng khí đoạt Suốt ngày đắm chìm trong ôn nhu Nhiệt huyết nhất định sẽ tiêu giảm Đấu trí quẻ hoài Nào có tâm tư làm đại sự Ba là mọi thứ đều có âm dương hai mặt Chuyện nam nữ cũng như thế Nữ tử trẻ tuổi thước tha mềm mại Oanh thanh yến ngữ Vô hạn vút ve Đây là một mặt mỹ hảo, nhưng còn có một mặt khác. Đầu tiên chính là phân thần. Chẳng những yêu cầu phân thần chiếu cố bảo hộ các nàng cùng người nhà của các nàng, còn phải ứng đối các nàng có thể xuất hiện đủ loại biến cố cảm xúc ba động. Tinh lực là có hạn. Tại nhi nữ tư tình hao phí quá nhiều tinh lực. Dùng vào lúc chính sự, tinh lực tất sẽ giảm bớt. Mỹ nữ cố nhiên là tốt, nhưng phía sau tất cả Mỹ nữ đều là một đống phiền phức. Bốn là sợ hãi. Trần Lật Thu cùng triệu gia tiểu thư bi kịch rõ một một trước mắt. Mình buồn phía gây thủ, hoặc sáng hoặc tối địch nhân, hận không thể đem chính mình xử đi. Rất có thể sẽ hướng nữ nhân của mình ra tay. Vạn nhất xuất hiện loại tình huống như triệu gia tiểu thư. Hắn nhất định sẽ theo gót của Trần Lật Thu. Năm là tránh hiểm nghi. Mình vốn là không có tâm ý trộm dưa hài táo. Liền kiên quyết Không làm tình ngay lý gian Ngày khác chưa mặc nếu tới Nhìn thấy bên cạnh mình Có một đám mỹ nữ vờn quanh Cho dù không sinh ra khúc mắc Cũng khẳng định Không bằng bên cạnh mình Có thêm mấy vị đại nương Mấy vị bà thím Mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân Đối với đối phương Lớn nhất tôn trọng Chính là không làm bất luận cái gì Có thể khiến cho đối phương hiểu lầm Mà không phải là không có chuyện Liền chạy tới tình ngay lý gian mỏ mẫm Sau đó Còn hy vọng đối phương có thể tin tưởng mình không có trộm dừa hay táo Nếu như đối phương không tin Mình còn một bụng quỷ khuất Loại này không biết tránh hiểm nghi Luôn luôn tỉnh ngay lý gian Kiên quyết không thể nhận Bởi vì bọn hắn đại bộ phận đều thật sự là đã trộm dừa Chỉ bất quá không có bị bắt tại chỗ mà thôi Luôn một bước mà nói Cho dù bọn hắn không có trộm dừa Làm sự tình cũng hoàn toàn không có cân nhắc tới cảm thụ của đối phương Đúng là tự tư Sau nửa nén hương Trường sinh xem chừng thì nữ Nha hoàn đều triệu tập cùng nhau Liền thu hồi cần câu Mang theo một con cá đi hướng tiền viện Con cá này không phải là hắn câu được Mà là dùng trong tay mỗi câu đánh chết Câu nửa ngày còn tay không trở về Thực sự không dễ nhìn Trở lại tiền viện Đám nha hoàn đợi chờ đã lâu Trường sinh cũng không nhiều lời nói nhảm Mỗi người 200 lượng bạc Vừa là lộ phí, cũng là đồ cưới, tất cả đuổi đi, lập tức đi, một tên cũng không để lại. Đám nha hoàn trở về phòng thu dọn đồ đạc, Trường Sinh lại sai người gọi tới nô bộc, mỗi người 100 lượng, toàn bộ cũng đi, một tên cũng không để lại. Lúc này, đại đầu đã cho con chim ưng ăn xong, rồi đi tới tiền viện, thấy trường Sinh đem phủ thượng nha hoàn nô bộc toàn bộ phát tán, có nhiều kinh ngạc. Đại nhân, vương phủ lớn như thế, đầu bếp nấu cơm cùng với hỏa kế quét rác dù sao cũng phải lưu lại mấy cái. Không cần, ta đã có người, trưởng sinh nói. Ta đã viết phong thư, người đi giao cho tống tài. Nghe ra gia đại, nghiệp đại, đột nhiên đem cửa hàng ở trường an toàn bộ phong tỏa. liền có một chút hỏa kế lớn tuổi cùng phụ nhân không có chỗ đi để cho bọn họ tới vương phủ an thân, thuận tiện nấu cơm làm việc. Đúng vậy, chú ý này rất hay Nhất cử lưỡng tiện Đại đầu gần đầu đồng ý Ngài cũng đừng viết thư, ta nói thẳng là được Được, mau đi đi Trường sinh gần đầu Nam thì không quan trọng Phụ nhân 30 tuổi trở xuống thì không cần Vâng, đại đầu xoay người cất bước Chờ một chút 40 tuổi đi 40 tuổi trở xuống cũng không cần Trường sinh lại nói Nghe được lời của trường sinh Đại đầu nhách miệng như mày Đây là vương phủ Tất cả đều là lão đầu lão thái Cũng không tốt lắm Được rồi, người xem đó mà làm Trường sinh thuộc miệng nói Đợi đại đầu xác nhận rời đi Trường sinh lúc này mới nhờ tới Trong tay mình còn mang theo một con cá Vốn muốn tìm người đưa tới dưới bếp Nhưng nô bộc trong phủ Cùng với nhà hoàn đang bận rộn Thu dọn đồ đạc Mang tiền rời đi Cũng không có ai có thể sai xử Ngay tại lúc trường sinh quay đầu nhìn tứ phương một cái nha hoàn trẻ tuổi trực tiếp hướng hắn đi tới. Nha hoàn này đi tới phụ cận Trường Sinh, lạnh giọng mở miệng. "Làm sao người biết ta sẽ lẫn trong đó?" Trường Sinh cũng không nhận ra kẻ này, nhưng kẻ này mở miệng thì trong nháy mắt hắn liền lập tức biết kẻ này chính là Phục Bộ Hương nại bởi vì đối phương chỉ là cải biến dung mạo, cũng không tận lực che giấu thanh âm. Chủ yếu nhất là kẻ này nói tiếng Đông Doanh. Trường sinh phát tán nha hoàn cùng với người hầu Đơn thuần là nhất thời khởi ý Căn bản liền không nghĩ tới Phục bộ hương nại đã giấu mình trong vương phủ Thấy nàng đột nhiên hiển lộ thân phận Trong lòng có ngoài ý muốn Nhưng hắn cũng không muốn để cho phục bộ hương nại Nhìn ra mình là cử chỉ vô tâm Liền thuận miệng nói Ta chỉ là hoài nghi Cũng không xác định Người quả nhiên hiểu tiếng đông doanh Phục bộ hương nại biểu môi cười lạnh Trường sinh lúc trước là nói tiếng Hán Cũng không phải là nói tiếng Đông Doanh Nhưng hắn lại trả lời phục vụ hương lại vấn đề Cái này nói rõ Hắn có thể nghe hiểu được tiếng Đông Doanh Ta hiểu được tiếng Đông Doanh thì thế nào? Trường sinh thơ miệng hỏi Thời điểm đánh lén kỳ lân trấn Hắn đã từng dùng qua tiếng Đông Doanh Để mê hoặc giặc qua nơi đó Cho nên hắn biết rõ Chuyện mình hiểu tiếng Đông Doanh Đã bại lộ Người hiểu tiếng Đông Doanh Liền nói rõ người có thể nghe hiểu được Hạnh tử công chúa Phục bộ hương lại nói Hạnh tử công chúa là ai Trường sinh biết rõ còn cố hỏi Người nói láo đều có đặc điểm chung nhau Đó chính là sẽ lặp lại đối phương Dùng cái này Để ra sức thực hiện suy nghĩ thời gian Chuyện đột nhiên xảy ra Trường sinh cũng không phải là ngoại lệ Bởi vì hắn đã đoán ra được Hạnh tử công chúa trong miệng đối phương Chính là nữ từ trẻ tuổi ngày đó Ý đồ ôm đi thành cốt Chính là nữ tử mà ngươi đã gạt ngã Đồng thời cướp đi đồ vật trong ngực Phục bộ hương nại nói Ồ nàng nói cái gì Trường sinh lại lần nữa biết rõ còn cố hỏi Thời điểm các ngươi rời đi Hạnh tử công chúa hô lên một câu Bọn hắn cướp đi thành cốt Phục bộ hương nại nói người vốn là khả năng cũng không biết Mình cướp đi là cái gì Chỉ là bởi vì hạnh tử công chúa Đem ôm vào trong ngực Ngươi cho rằng vật này rất là trọng yếu Mới quay lại cướp đi. Về sau, hạnh tử công chúa tình thế cướp bách hô to. Người mới biết được mình đã cướp đi thành cốt. Phục bộ hương nại cân nhắc có lý có cứ. Trường sinh trong lúc nhất thời, không biết ứng đối ra sao. Liền thua miệng hỏi. Thành cốt là cái gì? <cười> Đừng giả bộ. Phục bộ hương nại rút ra mấy cây ngân châm ở sau tai. Khôi phục lại hình dạng. Người đem chúng ta hại thảm. Mấy ngày nay chúng ta phải điều dân phu Đoạn thủy ngăn nước Đem khúc sông lật ra ngọn nguồn Thực làm cho đáy lộ thiên Các người đoạn thủy ngăn nước làm cái gì Trường sinh cố gắng nhẫn nại Lại chưa bật cười Người lấy cơm nắm Bóp thành hình dạng thánh đàn Làm bộ vô tâm thất lạc Lừa dối phong điền tướng quân Phục bộ hương nại Nghiến răng nghiến lợi Cơm nắm ném vào trong nước Liền tán ra Làm sao có thể tìm được? Không đợi trường sinh mở miệng Phục bộ hương nại lại nhớ mày khoát tay Ngươi đừng có lại phủ nhận Chúng ta đã tìm được lão già bán cơm Ngươi ngày đó Ngay cả nồi cùng cơm đều toàn bộ mang đi Ba người các ngươi Như thế nào có thể ăn nhiều được như vậy? Nghe được lời của phục bộ hương nại Trường sinh biết Sự tình không dối gản được Rất khoát cũng liền không giải Cái gì mà là cơm nắm Gọi là bánh trưng Người ưa thích giao dịch, chúng ta liền làm một lần giao dịch. Phục bộ Hương Nại nói, nói đi, người muốn cái gì? Ta lúc này, cái gì cũng không thiếu.